hồi mười ba vì vua hán trương lương quý chí càng vua sợ hàng sinh bỏ mình viên tướng ấy thấy trương lương sợ hãi vội vàng xuống ngựa và cười lớn tiên sinh không nhận ra tôi sao hạng công biết tiên sinh vào nơi hiểm trở nên sai tôi đến đây để bảo vệ trương lương mừng rỡ nói hạng công thật là người chu đáo rồi cùng theo tướng ấy vào thành đến nhà của hạng bá hai người gặp nhau trong bầu hoan hỉ Hàng bá sai lấy quần áo cho Trương Lương thay, trao đổi niềm tâm sự và mở tiệc đãi đằng cho đến tối mới cho đi nghỉ. Đêm ấy, Trương Lương nằm bàn hoàng không ngủ được, bỏ ra ngoài hiên dạo cảnh ngắm trăng, nhân hỏi thăm chuyện các nước phương hầu đối với bá vương như thế nào. Bộc quân canh nói: "Chư hầu đều đến bái yết bá vương, duy có vua nước Hàn là Cơ Thành vì đến chậm lại để Trương Lương theo phò Hán vương." vào bao trung, nên bá vương đã truyền chém đầu, đưa linh cữu về nước cách tay vài hôm. Trương Lương hay tin như sét đánh bên tai, tài chân thì bủng rủng, vội vàng chạy vào phòng, suốt đêm cứ khóc sướt mướt, nước mắt ướt đẫm cả gối. Sáng hôm sau, Trương Lương cáo từ Hàn Bá trở về Hàn Quốc. Hàn Bá mới hỏi, lâu nay bận rộn việc nước, tuy gặp nhau chưa bao giờ, được cùng nhau tâm sự vừa rồi tôi sai người đón tiên sinh đến đây có là để thỏa tình hoài mộ Sao tiên sinh vừa đến thì lại đã giá biệt Trương lơn đáp vừa rồi tôi nghe hàng vương đã bị bá vương giết chết chỉ vì tôi theo hán vương vào bao trung tình vua tôi rất nặng xin hiền quân cho tôi được về nước khóc cho hàng vương rồi sẽ trở lại đây bái yết nói dứt lời hai dòng nước mắt chảy xuống động trên má hàng bá cảm động không dám ngăn chỉ hẹn sau một tháng sẽ cho người đến đón trương lương ra đi buồn bã về nước hàng vào tiếp kiếm các vị công tử rồi ra trước mộ hoàng vương làm lễ rồi khóc và than rằng chúa công ơi để cho hạng vũ hại chúa công thật là tội của lương này nếu lương này không báo thù được cho chúa công thì xin muôn kiếp không làm người than rồi lại khóc Các công tử súng lại khuyên giải mãi Trương Lương mới chịu gạt lệ Trở về thăm gia quyến Được vài hôm Trương Lương lại thu xếp Hành trang lại ra đi Quê người cảnh lạ Non nước đều hiu Lòng buồn bã khôn khoay Vừa đi được mấy ngày Bỗng gặp người nhà của hạng bá sai đến đón Trương Lương nghĩ tình bạn Không nỡ từ chối Trở lại nhà hạng bá Hạng bá thấy Trương Lương cứ buồn rầu Nan Ân càng hỏi: "Tiên sinh định đi đâu mà có vẻ buồn bã như thế?" Trường Lương thẳng thắn đáp: "Bảy lâu vì nữ quên nhà, tuy sơn chẳng quán, nay cố chủ đã mất, thân hèn lại nhiều tật, chẳng mong gì ở cõi đời này nữa. Vì vậy ta muốn học thuật huyền vi của lão tử, theo lối phóng đãng của Trang Chu, hán sao vi theo bá di, thú tài rửa tay trâu, học đòi hứa do." sào phủ chán vòng danh lợi tìm thú sơn lâm phú quý vinh hoa không dám nghĩ đến hiền huynh đã là bạn tôi chẳng dám giấu hạng bá biết không thể đem vào sang ra để làm vui trương lương được nên chỉ xin lưu lại vài tháng để thỏa tình ngưỡng vọng một hôm hạng bá vào chào trương lương ở nhà một mình đi bát bộ đến vườn hoa thấy có một tòa lâu đài tường cao cửa rộng Có hoặc cỏ hoa mang mát Trên có đề bốn chữ Vạn quyển thư lâu Trương Lương lần vào Trong thư lâu có nhiều phòng Nhưng đặc biệt nơi phòng chính trang hoàng đồ sộ Án thư ở giữa muôn vẽ trang nghiêm Cách tường có một giá sách Để toàn là trúc giảng đời cổ Một bên có để những văn thư rất là nhiều Trương Lương mở ra xem Thì thấy đó là những tờ sớ tâu của sáu nước Những lời biểu của bá quan Vì hạng bá làm thượng thư lệnh Nên các văn thư đều phải kiểm duyệt trước Rồi mới đệ trình lên bá vương Bản chính đem vào triều Bản sao thì để ở nhà Trương Lương đọc qua mỗi loại Thì thấy những tờ biểu ấy Có tờ cũng hay Mà có tờ thì cũng dở Có tờ thì lại toàn là những lời sàm nịnh Nói chung là không có gì xuất sắc bóng trương lương rút đến tờ biểu sao cùng xem qua Trát mồ hôi ướt áo Tờ biểu như vậy Tôi nghe nói Trị thiên hạ tối thiểu vào hai điểm Thế và cơ Thế là xét điểm thực hư Lượng sức mạnh yếu Biết mình hiểu người Ấy là nét cần bàn để trị thiên hạ Nếu chỉ lấy sức mạnh quanh hành thì chẳng qua là một cơn gió lốc Cây cỏ tuy ngã rạp xuống Nhưng chẳng bao lâu nó sẽ đứng dậy chông chởn Như mua ngàn mũi giáo chống lại uy vũ Cơ là hiểu rõ sự hương vong Xét cơ trị loạn Nếu không biết đánh cơ Chẳng qua là nhóm giặt cỏ nổi lên Bạo phát bạo tàn Lâu dài làm sao được Nay bệ hạ tuy làm vua quan trung Nhưng lòng người chư phục Dân chỉ sợ uy mà không mến đức Trong vũ trụ Không có gì mạnh Mà không đến lúc suy yếu Cơn bão tố khủng khiếp kia Có thể sô tường tróc đá Nhưng rồi cũng phải dứt Cái gì biểu lộ ra ngoài Cái ấy chối Ngược lại, cái gì Ẩm Thì cái đó sẽ lâu mất Tỉnh như lòng oán vọng của dân chúng Tuy là không phát lộ Nhưng tồn tại mãi mãi ở trong lòng Khó mà tẩy sạch Đã uy rồi đến lúc phải khuất Đã mạnh thì tắt có lúc phải yếu Nếu không thấu nghĩa chữ cơ Làm sao có thể trị được thiên hạ? Tôi thấy vậy mà lo cho bệ hạ đó. Như Hán Vương khi ở Sơn Đông, tham tài hiếu sắc mà lúc đến Quan Trung, thấy của không màn, thấy sắc không lụy thì ăn bố đức khiến cho dân tăng cảm mến, đó chẳng phải là kẻ hiểu được chữ cơ và chữ thế trong thiên hạ ư? Nếu Hán Vương thừa cơ xứng khởi, lòng dân làm sức mạnh, lợi dụng cái yếu của bệ hạ để làm cái mạnh của mình. Có phải là lập được cái thế trong thiên hạ hay không? Cứ xem như việc đốt sạn đạo của bệ hạ Khỏi ngó về phương Đông Tam tầng không có ý phòng bị về đất Hán Rồi lại đem quân về Ba Thục Lấy quan Trung là hiểu thế và biết cơ trong thiên hạ lắm Hán vương là kẻ đối thủ của bệ hạ Mà bệ hạ không thấy cái nguy hiểm Tướng sĩ chỉ biết thừa thuận theo ý vua Tưởng chỉ dùng cái vũ Để bệ hạ sẽ trở thành người vô địch trong thiên hạ Tôi dẫu là một kẻ hèn Nhưng đã ăn lọc vua Lẽ nào không có lòng lo lắng Mạo muội đôi lời Không ngại trăm quan chê cười Hiển dân vài kế Nay phải đem quân phòng bị biên cương Rút bọn chương hàm về dùng việc khác Chọn người trí dũng chặn lắp cửa quan Bác gia thuộc lưu ban đến làm con tin. Thì trong thì lo điều nghĩa Chọn sĩ cầu hiền tuân theo chính lệnh của nhà châu Lấy dân làm gốc Ngoài thì trấn An Chư Hầu Sửa việc binh nhung Chọn người tài dùng làm nguyên soái Lo việc tảo trừ những mầm phản loạn Như thế Lưu Ban nhất định Không dám dòm ngó về phương Đông Xả tắc vững bền như bàn thạch Vài lời trung trật giải bày Xin bệ hạ rộng xét Đọc xong tờ hiểu Trương Lương rất kính phục và khen thầm Người này đang sánh với Y Doãn ở Nội Săn, Thái Công ở Sông Vị. Nếu bá vương dùng người này là nhà hán phải nguy vong. Còn nếu hán vương dùng được người này thì nước sở phải mất. Chẳng biết hiện nay người này đang làm gì và có ở đây chăng? Nghĩ rồi đem văn thư xếp lại như cũ, dạo gót xuống lầu về thư phòng nằm nghỉ. Một lúc sau, hãng bá đi chào về truyền mở tiền khoản đại và nói, tiền sinh với tôi chẳng khác nào anh em rượu, xin chớ khách khí nhé. Trương Lương nói, hiện nay tôi đã đặt mình vào vòng thế sự, còn khách tính làm gì nữa? Hạng Bá và Trương Lương cùng ngồi uống rượu, rượu được nửa chừng Trương Lương mới hỏi, nghe Hiền Huynh có vườn hoa đẹp, xin cho tiện để tiêu khiển một chút có được chăng? Hạng Bá đứng dậy mời Trương Lương, vâng, xin tiền sinh cùng tôi đi dạo mát. Hai người dắt tay đến vườn hoa đi đánh thư lầu. Hàng bá mời Trương Lương vào chơi Trương Lương dở tập văn thư ra xem giả vờ hỏi Ồ văn thư ở đâu mà nhiều thế này Hàng bá đáp văn thư của sáu nước Chưa tiến lãm còn bỏ ở nơi đây Trương Lương lục lạo một hồi rồi cầm tờ biểu ban sáng Đưa cho hàng bá xem và hỏi Thấy tờ biểu này là của kẻ nào mà viết dài như thế này Hàng bá đáp Ôi người ấy chỉ là một tên quân hầu Tuy nhiên tài có thể sánh với lã vọng nhà chu Tiếc là chưa có gặp thời Trương Lương vồn vã hỏi Tài như thế mà chỉ là một tên quân hầu hay sao? Hiền huynh có thể cho biết lai lịch người này chăng? Hàng bá chậm rãi nói Người này ở Hoài Âm tên là Hàng Tính Nhà nghèo, thọ trước làm nghề câu cá Phạm Tăng đã hai ba lần tiến cử Nhưng bá vương không chịu dùng Chỉ cho làm chức chấp kích mà thôi Thật là đáng tiếc Vừa rồi hàng tính dân biểu này lên bá vương Bá vương toàn bắt tội Mai có tôi xin giúp mới được toàn mạng Trương lường nghĩ thầm Chính là người mà ta đã gặp nơi hồng môn trước đây Nếu hán vương giùm được người này Lo gì mà không phá được nước sở Mà thù nước hàng của ta cũng sẽ trả được Trương lường lưu lại nhà hàng bá vài hôm dò xét quân tình xong mới nói hàng bá Tôi muốn tìm cảnh núi non thanh vắng để ăn thân, vậy từ nay xin giả biệt hiền huynh." Hàn Bá uy nghi nói, "Tình thần cứ ở đây đi, sớm cuộc cờ, tối chén rượu như thế cũng thanh thản lắm rồi, cần gì phải tìm nơi thanh vắng?" Trương Dương đáp, "Tôi đã là người nhàn tản thì không thích chốn phồn hoa, ở đây là trụ phú." Trước mắt thì rực cảnh vàng son, bên tai thì vang mùi thái sự, Thì làm thế nào mà tâm hồn tôi được thoải mái được Hạng bá dùm hết lời Gợi hết tình cảm nhưng không thể nào giữ chân Trương Lương được Liền tiễn chân ra khỏi Hàm Dương Mặc cho Trương Lương vui với phong nguyện Trương Lương giả biệt hạng bá xong Thay quần áo giả là một đạo sĩ Lẽm vào trong thành Lúc thì dừng chân nơi cây cao bóng mát Lúc thì vào ngõ hẻm hang Sâu Lúc thì vào đình chùa làng mạc Lúc đến nơi chợ búa phố phường Lần đeo mấy đồng tiền tay thì cầm quả táo Miệng cứ hát nghiêu ngao Nói những lời vớ vẩn Bọn trẻ thấy làm lạ Xúm nhau lại xem suốt ngày Một hôm Trương Lương gặp một đứa trẻ Mặt mày sáng sủa đỉnh ngộ bèn gọi đứa trẻ ấy vào một ngôi chùa vắng, Cho mấy đồng tiền Mấy cái bánh rồi dạy nó nói mấy câu sau Hồ Hổ trong nước lặng, Cá lội thảnh thơi Giàu ai phú quý trong đời Quê hương chẳng biết lẽ trời chưa thông bóng tối mong lung Người mang áo gấm Áo kia giàu đẹp Chẳng được tiếng khen Chỉ dạy vài lượt Đứa trẻ nó đã học thuộc lòng Trương Lương dặn Nếu có ai hỏi em cứ nói rằng Em nằm mơ Thấy thần đến dạy cho em hát Đừng nói là ta dạy em nhé Nếu em nghe như vậy Em sẽ được sống lâu Giàu có Còn nếu không nghe ta dạy thì lúc chết phải xuống âm phủ sẽ bị nấu vào vạc dầu sôi, em đã nghe rõ chưa? Đứa bé đáp, "Thưa sư cụ, cháu xin vâng." Nhưng ngoài ra, sư cụ còn dặn gì thêm nữa chăng? Trương Lương nói, "Em cứ đem lời ấy dạy cho các đứa trẻ khác, càng nhiều càng tốt." Nói xong Trương Lương cho thêm mấy đứa trẻ mấy đồng tiền rồi tìm chỗ vắng vẻ tạm trú để dò tin tức. Từ khi bá vương cho chư hầu về nước, đêm ngày vẫn ấy nấy, Lo sợ dân tầng không phục Cứ tìm cách gây rối Nên thường cho người ta ra ngoài thám thính Một hôm quân thám thính nghe những đứa trẻ hát Vội về báo lại với bá vương Bá vương không tin Chiều hôm ấy cải trang thành một thường dân ra ngoài chợ Bá vương trông thấy mấy đứa trẻ Vừa đi vừa hát liền gọi lại Ai dạy cho chúng bày hát như thế Một đứa trẻ trả lời Trời đã dạy cho chúng tôi hát đấy Bá vương kinh ngạc nghĩ thầm Đất Hàm Dương bị tan phá, ta muốn thiên đô về Bành Thành, nay cầu câu đồng giao này ứng đúng theo ý định của ta, thấy thì lòng trời đã hợp với lòng ta rồi. Hôm sau, bá phương hội quần thần rồi phán, hiện nay có một câu đồng giao lưu truyền khắp chợ búa, tại sao các ngươi không tâu cho ta biết? Cầu hắc ấy chính là trời muốn cho ta phải thiên đô về Bành Thành. Bành Thành thuộc nước Sở, từ sông Hoàng sông Hà trở về phía bắc. Đất vuông nghìn dặm Chính là chỗ nên đóng đô Nước cũ làm xưa còn đâu hơn được quan gián nghị hàng sinh bước ra can Tấu bệ hạ Những lời đồng giao chẳng qua lời người ta đặt ra Tuyên đồn nhảm nhí Xin bệ hạ chớ tin quan Trung là nơi kiên cố bốn mặt núi rừng Chỉ hở có một mặt đĩa phía đông mà thôi Nhưng phía đông lại có sông Hoàng Hà địa thế như vậy Quả là nơi thiện phủ Nhà châu dùng làm đất hưng vương Nhà Tằng lấy chỗ này làm nơi đầu báo, xin bệ hạ chẳng nghe lời đồng giao mà bỏ nơi thắng địa. Bá Vương lắc đầu nói: "Lòng trời đã ưng theo ý muốn của ta, người chớ đem lời mà ngăn cản, ta sẽ thiên đâu về Bành Thành, có ba điều cần biết. Một là đã 3 năm nay, ta lo chinh đông phạt bắc mà chưa về quê hương. Hai là xứ Quan Trung, đất ít núi nhiều, tầm con mắt không trông được quang đãng. Ba là đêm trời đã ứng." Trái lại thì không hay Hàng sinh lại nói Bệ hạ gồm thâu bốn bể Như mặt trời soi trên quả đất Dẫu ở đâu nhân dân cũng ngưỡng vọng Hà tất phải trở về nơi cố hương Mới được vinh hạnh Bá vương nói Thôi người không cần nói nữa Đành rằng bốn vương đâu cũng là trời Người trong bốn bể thì cũng là một nhà Nhưng ta thích ở đâu Thì ta đóng đồ ở đó có hề chi Hàng sinh nói Trước khi quân sư đi, có dặn bệ hạ không nên rời hàm Dương kia mà. Bả Vương cười lớn rồi nói: "Ta là vua, đem chí giặc ngang tốn quần bốn vậy, há lại đi lệ thuộc theo ý muốn của một kẻ nào hay sao?" Hàn Sinh không còn lời nào can ngăn được nữa, tức giận bước xuống thềm, ngửa mặt lên trời thở phào mấy cái rồi nói rằng: "Thường nghe người ta nói, người nước sở như con thỉ tắm mà đội mũ, lời nói này xét lại thấy không sai." Bá Vương thoáng được nghe câu nói ấy Mới hỏi Trần Bình Hàng sinh nó muốn nói gì vậy Trần Bình không dám tàu Tâu bể hạ Hàng sinh oán bể hạ Lấy con khỉ mà ví người nước sở Bá Vương vỗ lên rồi hét Thế là ý gì Trần Bình nói Tâu bể hạ Câu nói có nhiều ý Con khỉ mà cho mặc áo đội mũ vào Tuy bề ngoài nó giống loài người song bên trong thì nó vẫn là con khỉ Đó là ý thứ nhất Con khỉ không quen mặc áo đội mũ Thế nào nó cũng sẽ bỏ quần áo đi Đó là ý thứ hai Bá vương nghe xong nổi giận mắng lớn Sụt xanh Dám bốn lờ xỉ nhục ta như thế hay sao Liền truyền chấp kích làng trói hàng sinh lại Dẫn ra chợ Dân chúng đến xem chật cả trong ngoài Trương lương lúc bấy giờ cũng đang lẫn mặt trong đám dân chúng Hàng sinh thấy quân nấu vặt dầu tức giận nói hỏi người xứ hàm dương ta vì trung với nước mà phải bị nấu dầu Chứ xét thì cũng chẳng có tội chi ta chắc không quá 100 ngày quân hán vương sẽ ra đánh tam tầng lấy hàm dương chừng ấy các người mới thấy loại khí đội mũ hàng tính nghe nói bảo hàng sinh thôi xin quan giá nghị chớ nói nữa ông bảo là ông chết oan nhưng theo tôi tôi cho ông là chết đáng lắm hàng sinh trợn mắt cải lại Tại sao người dám nói ta như thế? Hằng tấn nói ông làm chức dám nghị, sao lúc giết tướng tống nghĩa ông không can? Lúc dùng hai mươi vạn hàng tốt ông cũng không can? Lúc giết tử anh đào mã tần thủy hoàng đốt cung an phong ông cũng không can? Nay bệnh trạng đã quá trầm trọng, giàu trời cũng chẳng có cứu được, thì ông lại nhảy giàu ông càng dám, như thế là chết đáng lắm. Chỉ có một điều. Nếu Hồng Thiên có oán hận, Thì nên oán hận kẻ đã tạo ra cái câu đồng giao kia kìa, Chứ đừng có oán hận kẻ hành hình này. Nói xong, ném hàng sinh vào trong vạc dầu, Dân chúng đều nhắm mắt lại thở dài. Trường đường đứng bên cạnh, Nghe hàng tính nói thì kinh sợ, Biết không phải là một người thường Liền theo dõi về đến tận nhà, Để biết chỗ ở của hàng tính. Sáng hôm sau, Hàng tính vào phục mệnh tâu lại việc hành hình hàng sinh, Bá vương liền sai quý bố đem quân đến thành đắp thúc công việc sửa sang cung điện. Các quan thấy hàng xin chết, thì không ai còn dám ngăn nữa. Hàng tính về nhà nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Con chim làm tổ ở cây còi, chẳng bao giờ nó được êm ấm. Tiếng chuông thu không vừa điểm, bóng tối nhá nhem. Trương Lương giắt thanh bảo kiếm vào trong mình, chui qua thành đến trước nhà của Hàng Tính. Nói với cuồng địa cửa, ta là người đồng hương với Hàn Tấn Quân, xin vào ý kiến. Quân vào báo Hàn Tấn ngẫm nghĩ, mình là kẻ bằng tiện nơi Hoài Ân, chẳng có ai chơi bời gì với ta, tại sao hôm nay lại có người đồng hương đến biến? Điều này thật cũng lạ. Hàn Tấn còn đang suy nghĩ thì Trương Lương đã vào đến nơi. Trong qua ánh trăng, Hàn Tấn thấy Trương Lương mặt mày đúng tú, dáng điệu thanh cao, xem chừng hơi quen. Nhưng không dám hỏi, liên mời vào trong nhà thi lễ rồi nói Hiền công ở chỗ nào mà lại chơi, quý hiệu là chi, có điều gì chỉ giáo Trương Lương đáp Tôi là người đồng hương với tấn quân, nhưng lưu lạc giang hồ từ thỏa bé Nên tấn quân không rõ đặn, nay nhân dịp qua đây biết được tấn quân, xin vào mà thăm viếng Hàng tính hỏi, chẳng hay hiền công làm nghề gì, mà dạo khắp giang hồ, hẳn có một chí hướng Trương Lương đáp, tôi vốn có nghề xem tướng Tiền nhân tôi có để lại cho tôi ba thanh bảo kiếm rất quý Vì vậy bấy lâu nay tôi đi tìm các bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ Kẻ nào đáng mặt thì tôi dân hiếm Hiện hai thanh bảo kiếm kia tôi đã dân cho hai người xứng đáng rồi Còn một thanh này nữa mà chưa có gặp chủ nay tướng quân là bậc hào kiệt, lại là kẻ đồng hương Nên xin mang lại đây mà kính biếu Hàng tính thấy Trương Lương ca tụng thanh bảo kiếm liền hỏi Thành kiếm ấy có gì là quý? Trương Lương ngâm lên một bài thơ Ca tụng thanh kiếm đại khái như sao Đề ngầm dưới nước, giao long khóc Đem bỏ trên không quỷ mị kinh Lưu truyền thiên cổ, giá trị thiên kim Kiếm báo không đem bán, chỉ hiến kẻ hùng anh Giang sơn mặt sức tung hoành Giúp người dẫn nước, lưu danh muôn đời